bảy chừng đó thì Liễu đã đi hẳn rồi. Hơn nửa tiếng sau, Khương về đến quán công đàn, Dung đang đứng ở quầy chạy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net